Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết sức để làm tốt chức trách nhà ngoại Chỉ cần chăm sóc các cháu Cũng đã rất là thoả mãn Cũng không mong chờ người nhà ca xa Cho bọn hắn có bao nhiêu lực chối ế Lý Thần Du tự nhiên hiểu rõ Tâm tình của cha mẹ Không phải nàng cũng là như vậy hay sao Có lẽ đây là kế tiết nhàm chán Của người đọc sách Mới đành xử lý mọi chuyện như vậy Không biết kéo léo đưa đầy xử lý như thế nào Chính vì vậy Càng làm cho hoảng cách càng kéo xa hơn Vừa thấy mặt cha, ca cài đường đối với cha mẹ vợ, tiếp đón rất là nhiệt tình. Ba mẹ, cảm ơn mọi người đã đến đây sớm như vậy. Hoàng Kiệt cùng với Nhật Lan liên nhập cậy hai người đi. Hôm nay sẽ có rất nhiều quan cách lùi tới. Đứa nhỏ tự nhiên muốn giao với người thân nhất để chăm sóc để ý. Ngoài trường hợp đó, còn thuận tiện dạy bọn họ ứng phó xã sau. Chừa bỏ hai vị lão sư là ông bà ngoại còn có ai thích hợp hơn chứ. Không cần phải cách ký đâu. Vợ chồng Lý Sa kinh sự. Bọn họ đối với con trẻ vĩ đại này cũng có điểm kính sợ. Bọn nhỏ thực sự là tự nhiên nha vào trong lòng của lão nhân xa, chỉ cần có ông bà ngoại ở đây thì hai tiểu tổ tông này coi như là có người cùng chơi rồi. Như thế nào, còn muốn ôm lâu như vậy chứ? Thật sự là tiểu trùng lầy biếng. Kha cái đừng sợ giờ đâu các con, lại chuyển hướng sang nhạc phụ nhạc mẫu nói: "Ba mẹ à, hai người hôm nay nghỉ tại đây đi. Đi đến đây rất là nhiều phòng đều đã chuẩn bị tốt." Sau khi tham gia tiệc mừng, còn có thể nghỉ ngơi vài ngày, bọn họ sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Cái này có tiền không? Lý Trần Cương hướng tới con gái liếc mắt một cái, lấy chủ ý. Lý Thần Du nhìn ra ba mẹ không muốn quấy rầy, cũng sợ gây phiền toái cho Kha gia, nhưng hôm nay quả thật là một phen tâm ý của con trẻ. Kha Cài Đường đã sớm cùng nàng thương lượng qua. Ba mẹ ở lại đi ạ, không cần lo lắng sáng sớm ngày mai phải dậy sớm. Bữa sáng sẽ đưa đến phòng. Mọi người cùng nhau ăn cơm chưa là được rồi. Vậy thì được rồi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến nhà thông gia thì Lý Triển Cương đều nghe theo con gái mà Lý Tình cũng đều nghe theo chủ ý của chồng. Anh vợ đâu rồi? Anh ấy khi nào mới tới đây ạ? Kha Khải Đường bỗng nhiên phát giác thiếu mất một người. Hắn ra, hắn đối với Lý Hưng Đông ấn tượng chỉ có trầm mặc ít lời cùng hành động không thiện, thẳng đến gần nhất, Lý Hưng Đông lấy tiền ra cho vợ hắn muốn trả nợ. Hắn mới phát hiện vì anh vợ này rất có năng lực cùng lý tưởng, chỉ làm nhân viên công vụ thì quả nhiên là có điểm đáng tiếc. Hiệp hội của bọn họ hôm nay có hoạt động, anh ấy đi làm nghĩa công, buổi chiều sẽ quay lại đây. Lý Thần Du đưa cho anh trai pha đào tình nguyện một tấm thiệp, âm thầm hy vọng bọn họ sẽ đi cùng với nhau, hai con người tính cách khác nhau này không biết chừng lại hợp với nhau. Ở biệt thự quản gia đã an bài xong, mọi người đều tự vào phòng, mang hai đứa nhỏ đến hoa viên chơi đùa, lại cùng nhau ăn theo cơm trưa. Khà Khai Đường đối với nhà phụ nhạc mẫu phá lệ tân thiết, thường xuyên chủ động tiếp đồ ăn cho bọn họ. Ba mẹ, vài năm nay cảm ơn hai người đã hỗ trợ. Còn công tác bận rộn, cũng không có biện pháp chăm sóc tốt trai đứa nhỏ. Hoàng Kế cùng với Nhạc Lan còn nhỏ như vậy, đều là công lao của hai người. Đừng nói như vậy, chúng ta cũng chỉ là có điểm tác dụng ánh mắt thôi. Lý Tiễn Cương cảm thấy khóe mắt có điểm ơn ướt, bởi vì con tàn tật mà không chịu kết hôn, con gái thì như bị bán đi ra ngoài. Bạn an ủi tuổi già lớn nhất của ông Cũng chỉ có hai đứa cháu ngoại này thôi Lý Tình có nói được một câu Thần Dù cũng được giáo dục đứa nhỏ rất tốt Nó là một người mẹ tốt Lý Thần Dù còn không đáp lại lời của mẹ Thì các hài đường đã dành nói trước Đúng vậy ạ Thần Dù là một người vợ tốt Cũng là một người mẹ tốt Cảm ơn hai người đã sinh ra một người con gái hoàn mỹ như vậy Nếu như không có nàng ấy Thì sẽ không có thành tiệu của con ngày hôm nay bao gồm cả gia đình sự nghiệp cùng với cuộc sống. Thản Du đều đã cho con một chỗ dựa thật là lớn. Lời nói đạt tình đặt lý này làm cho vợ chồng Lý gia kinh ngạc, vốn từng gả con gái cho nhà giàu thì con gái chỉ có thể sống kiếp con dâu nhỏ, ăn thêm một miếng cơm đều phải xem sắc mặt của con rể. Theo tình huống hiện tại, xem ra con gái tự hồ rất được con rể yêu thương đi. Lý Thản Du hiểu được dụng tâm của hắn, đơn giản mà đáp lại một câu. Khả đơn rất là tốt với con, còn đương nhiên sẽ tốt với anh ấy. Kha Kha dừng cầm lấy bàn tay của nàng rồi hôn môi, hai người nhìn về đối phương đều không nói điều gì. Lý Trình Cường cùng Lý Tình thật là không quen đoạn thân mật này, bất quá bọn họ đều không tỏ ra ý kiến gì, chỉ cần con gái hạnh phúc, con đều thật tình đối với con gái thì một ít chi tiết này cũng không gọi là gì cả. Kha hoang kết đối với sự việc trước mắt đã thành quen, ở trong mắt phòng phó phải câu hạt châu rồi nói. Con muốn ăn trứng tôm, ba ba, à, người có thể đem tay của mẹ cho con mượn được không ạ? Tay của mẹ con rất là vất vả, hôm nay ba ba sẽ sai con giúp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net